Đời nào đưa em đi về đâu sao không thấy qua đây một lần một lần nào cho tôi gặp lại em những bên bờ xưa cũ đã Xuân qua mau khóa tôi ngỡ như ngày nào Đôi mắt em như sao soi thấu tâm hồn nhau Giờ đời tôi đã ủng Tay có với cùng người Tim có nuôi thân tôi Đôi mắt cuồng thâm rồi. Một lần nào cho tôi gặp lại em lần nào cho tôi gặp lại em con chút tình độ hết gặp lại em nghe em nói tôi buồn một lần một lần nào cho tôi gặp lại em còn chút tình đốt hết một lần còn chút tình đột hết một, lần. Con chú tình đột hết một lần. cặp sách đến trường bên tai tiếng cười tiếng nói lạ dịu dàng mùi thơm giấy mới cho tôi hát lại tiếng hát đầu như thuở mẹ diêu sắt yêu tay tôi xếp hỏi con diều nhỏ để ước mơ vào mây ca lại khung trời mà ông chiều về đuôi bước trên đồng nâng niu hát đùa với dễ nhỏ trời mình nằm trên cỏ ắng cho tôi đứng chờ anh cuối đường lỡ đổ lòng nghe vẫn vương thơ tôi viết hoài cho tình mộng để hát cho người yêu nhau cho tôi Tại từ đầu, Cho tôi lại từ đâu để được không, được thương được nhớ. Cho tôi lòng thật tha, trên môi đời nghiệt ngã để hương xưa nhỏ xuống tình già. Nhưng chiều tôi đứng bên cầu Nhiêng nghiêng nón cười che dấu mộng Thẹn thùng nụ hoa mới hé Cho tôi nhớ lại hương tóc mềm Gió chiều tha hương ống vai Đêm mơ thấy tình đi nhẹ nhẹ Mà nhớ anh ngày xa xa Cho tôi nói lại tiếng tình đầu, nhưng chiều tôi đứng bên cầu, nghiêng nghiêng nón cười che dấu mộng ông thẹn thùng đủ hoa mới hé. Cho tôi nhớ lại hương tóc mềm, gió chiều tha hương ông vang. Đêm mơ thấy tình đi nhẹ nhẹ Mà nhớ anh ngày xa xăm. Đêm mơ thấy tình đi nhẹ nhẹ Mà nhớ anh ngày Còn gần em một giây phút thôi Một giây nữa thôi là xa nhau rồi Người theo cánh chim về vui với đời Để lại thương nhớ cho kia lòng chiều mưa nhớ ai? Biển xanh vẫn xanh người đi sao đó Để trong giấc mơ hồn anh thẫn thờ Em ơi bao giờ mới đưa buồn còn bao lâu? Cho muôn đời nuối tiếc đêm cuối cùng bên nhau. Biết em sẽ buồn vì thuyền anh chưa rời bến. Biết em sẽ buồn vì mình chẳng có. Hãy subscribe cho nhớ thương nay Ghế đá, công viên ghế đá, lá đổ chiều Và còn nở em, dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ, con sông em đềm. Anh còn nhớ. Nên núi nhạn trời mưa mưa đêm trời mưa mưa đêm anh còn nhớ em nụ hôn vội vàng nụ hôn vội vàng nắng chói qua da anh còn nhớ em con tim bối rối Con tim bối rồi, anh còn nợ em Và còn nỡ em, cuộc tình đã lỡ Cuộc tình đã lỡ, anh còn nỡ ở... Anh còn nợ em, công viên ghế đá công viên ghế đá lá đổ chiếu em Và còn nợ em, dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ, con sông trời mờ mưa, mưa đêm trời mờ mưa, mưa đêm anh còn nhớ em nụ hôn vội vàng nụ hôn vội vàng nắng chói qua dáng anh còn nhớ em con tim bối rối Con tim bối rồi Anh còn nỡ em Và còn nỡ em Cuộc tình đã lỡ Cuộc tình đã lỡ Anh còn nỡ xin cho mây che phủ phần người, xin cho tôi một tháng trời vui, xin cho tôi đến tận nụ cười, cho tôi quên một năm mùa tươi, xin cho tôi xin vạn lần rồi một góc này chỉ biết dòng chơi, xin cho tôi Yên phận này thôi. Xin cho tôi yên ngủ một ngày. Xin cho đêm không có đàn bay. Xin cho chim góp nhạc về trời. Xin cho tôi là kiếp của mới. Xin cho tôi ra khỏi cuộc đời để bao giờ trời đất yên vui. Xin cho tôi xin lại cuộc đời Cho tôi đi thay lại chuyện tình Cho tôi đi nắng dậy hòa bình Cho quê hương giấc ngủ thật hiền, rồi từ đó tôi yêu em. Xin cho tôi nguyên vẹn hình hài, cho tôi nghe lời hát cỏ cây. Xin cho tôi quên phận tù đầy. Xin cho tôi là thoáng rượu cây Xin cho tôi xin cả cuộc đời Một hôm nào chè hát trong nỗi Xin cho tôi xin chỉ một tình Cho tôi đi nắng dậy hòa bình cho tôi đi qua tận góc cây, nhìn dòng máu trong tim em. Cho tôi xin tay mẹ nồng nàn, cho tôi nghe chân trẻ rôn rả, cho quê hương dấp ngụt thật hiện. Rồi từ đó. hát cỏ cây, xin cho tôi quên phận tù đầy. Xin cho tôi là thoáng diệu cây Xin cho tôi, xin cả cuộc đời một hôm nào trẻ hát trong nôi. Xin cho tôi, xin chỉ một ngày. Xin cho tôi. Xin ask you, my